Thâu Thiên Chi Đạo Tập 99 Phương Hành không để ý tới hận thiên ninh Quỳ ở trên mặt đất Mà cúi đầu đều tra nội dung trong pháp khí Sau nửa ngày Hắn mới ngẩng đầu lên Thần sắc có chút cổ quá nhìn hận thiên ninh nói Các người nghiêm túc Hận thiên ninh nước nở nói Phụ thần nói Ở trong tu hành giới mạnh được yếu thua Không có đúng và có sai Có lẽ người cũng minh mạch đạo lý này trong quy khư thì càng là như vậy. lúc ấy hận thiên thị chúng ta xác thực có lỗi với người, những người đã báo được thù rồi, có lẽ nên tiêu dần. trước khi đại cung phụng chết, kêu lấy thân tàn lưu lại làm ấn, chính là bí mật lớn nhất của hận thiên thị chúng ta, chỉ có ngũ lão biết rõ, ngay cả cha của ta, bởi vì thọ nguyên chưa tới 600 tuổi, mà không được cho biết. đại cung phụng cũng không có ý tứ nói cho cha ta biết, chỉ lưu lại bí mật ở trong gọc giàn, nói cho cha ta biết nếu muốn hận thiên thị không bị gì bị diệt tộc, thì đưa nói cho người. Phương Hành nào nào nói, ngươi là muốn nói nếu ta đáp ứng khây ước, bí mật này ta chính là người duy nhất biết. Hận Thiên Ninh cúi đầu nói, không chỉ như vậy, nếu người đáp ứng, hận thiên thị có ba kiện lễ vật tặng cho người. Lễ vật gì? Phương Hành thích thu lễ vật nhất, nghe vậy thì có chút hứng thú. Hận Thiên Ninh ngẩng đầu nhìn pháp khí ở trong tay của Phương Hành, nói khẽ. Kiện thứ nhất, chính là bí mật đại cung phục lưu lại. Đây là bí mật lớn nhất của hận thiên thị ta. Bất luận là ta hay là phụ thân đều không biết. Pháp khí trong tay người chính là phương pháp duy nhất có thể biết được bí mật này. Bằng không mà nói, dù người có giết ta, giết hận thiên thị ta, thì vẫn vĩnh viễn không chiếm được. Bí mật quan hệ tư gương đồng có chút ý tưởng. Kiện thứ hai là gì? Hận thiên ninh cắn môi nói. Đêm hôm sau thú chiều Có người trà trộn hoạn thiên thị Đánh nhến đại cung phụ vốn đang bị trọng thường Nhưng đại cung phụ phản kích lưu lại một chút đồ vật trên người quán Phụ thần còn nói Thứ này bây giờ ngươi rất cần dùng Bà ta tuyết tặng cho ngươi Coi như là kiện lễ vật thư hài Nói xong Nàng nhẹ nhàng từ trong lồng ngực lấy ra cây Lấy ra cây long vũ màu đỏ Đặt ở trước mặt của phương hành Là long vũ của con tặc điều kia Nguyên lai đánh đến đại cung phụ là nó Phân hành nhận ra khí tức trên lòng vũ, đưa tay cầm lấy. Lòng vũ này dài hơn một thước, phía trên ẩn chứa hòa khí tin người. Người khác không biết, nhưng hắn nước mắt nhìn là ra, lai lịch, đương nhiên đó là con trù tức kia. Đối với mình hôm nay, đang muốn tìm nó mà nói, quả thực là tác dụng rất lớn. Thu lòng vũ, hắn cầm hồ lô uống rượu, đồng thời ánh mắt chớp động nói. Kiện thứ ba là gì? Hận thiên ninh im lặng đứng lên, đột nhiên cười áo tròn, cười áo tròn. Y phục trật xuống trên mặt đất Phía dưới vậy mà không có mặt bất luận quần áo gì Cứ như vậy trần bóng đứng trước mặt của Phương Hành Thân hình nho nhỏ tự hồ là bởi vì Bỗng nhiên lộ ra ở trong không khí Mà phát ruột Có thể chứng kiến trên là da đỏ ử Phương Hành vừa uống rượu đột nhiên phun ra Người bị bệnh à Đang nói chính sự Tời của nó làm gì Hận thiên ninh ôm hai tay Cha bộ vị yếu hại ở trước người mình cúi đầu nói Tỷ tỷ của ta ở thời điểm thú chiều mất tích Nếu không, có lẽ nàng đã tới Nhưng nàng đã không tới được Vậy thì cũng chỉ có ta tới Phụ thân nói, ta chính là lẽ vật thứ ba đưa cho người Chỉ cần người đáp ứng điều kiện của đại cung phụ Ta sẽ là người của người Người nghĩ hay quá nhỉ Phương Hành im lặng Mình thật không có tiền đồ như thế sao Người nói là làm nữ nhân của ta Chính là làm nữ nhân của ta Hơi không kiên nhẫn ném cho nàng một bộ quần áo quát tay Qua bên kia mặt đi Ta nghỉ một chút đã Hận thiên ninh cuối đầu đi ra phía sau một cây cột Sắc mặt phương hành Có chút cổ quái ngồi xuống Nhìn pháp khí ở trong tay Vừa rồi hắn đi ra ngoài Tiếp hận thiên ninh trở lại Chính là vì thu được tin tức Là tộc trưởng hận thiên thị gửi cho hắn Thời gian ít nhất cũng qua 4 năm ngày Chỉ là túi chữ vật ngăn cách thiên địa Hắn một mực không có thu được Thẳng đến lúc vô tình mở túi chữ vật ra mới thấy Hận thiên thị Phái hận thiên ninh tới Là có chút chuyện trọng yếu muốn nói với hắn Hôm nay thăng tin này đã bị các thị tộc vây quanh chặt chẽ. Bọn hắn không cách nào có thể đưa hận thiên ninh vào. Chỉ có thể do phương hành tự mình đi tiếp. Hôm nay hắn mới đi. Nói rõ hận thiên ninh ở chỗ kia đã đợi 4 năm ngày. Mà trong pháp khí. Phong ấn chính là thần hồn của đại cung phục. Chuẩn xác mà nói. Là một đạo tàn hồn. Chính là trước khi đại cung phục chết, Dùng bí pháp lưu thần hồn của mình ở trong pháp khí. Truyền lại cho phương hành một tin tức. Và một khế ước. Đạo khế ước này, chính là tình cầu của đại cung phụ, chỉ cần phương hành chịu đáp ứng, hắn có thể đạt được tin tức trọng yếu ở trong pháp khí. Theo đại cung phụ nói, đó là bí mật quan hệ đến gương đồng của hận thiên đạo tổ. Tin tức này, phương hành chưa có thể ở sau ký kết kế ước mới đạt được. Nếu không đáp ứng, lại muốn mạnh mẽ dò xét bí mật kia, pháp khí sẽ tự đốt hủy. Từ đó trong hận thiên thị sẽ không còn người nói tin tức này cho phương hành nữa, bởi vì người biết rõ bí mật này, chỉ có hận thiên thị ngũ lão, ngay cả tộc trưởng hận thiên thị. Cũng không có tư cách biết Giết bọn hắn đi cũng là vui rồi Nhưng làm cho phương hành cảm giác không vui Chính là nội dung khề ước Đại cung phục bất ngờ tình cầu hắn Trở thành hận thiên thị chủ Bảo hộ người hận thiên thị Dùng lời hắn nói Hận thiên thị vốn có cổ hắn Người đạt được gương đồng của hận thiên đảo tổ Chính là hận thiên thị chủ Tuy hắn không biết gương đồng của phương hành là từ chỗ nào mà lấy được Nhưng phương hành đã lấy được gương đồng Mời hắn làm hận thiên thị chủ Không phải là một sự tình quá mức đường đột. Tuy song phương có thủ, nhưng vật đổi sao rồi, cuối cùng phải lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên, đại cục quán, chính là đại cục của hận thiên thị. Sau khi hỏi hận thiên ninh, phương hành mới biết được, hiện tại hận thiên thị có thể nói là chật vật không chịu nổi. Sau khi bị mình đưa tới thú triều, tiêu diệt ba người trong ngũ lão. Ngày thứ hai, bị thúc tổ bởi vì nhìn thấy gương đồng rơi vào trong tay của mình, đến nỗi đạo tâm đại loạn, chống không qua mấy canh giờ, đã dấu hết đèn tắt. Hết lần này tới lần khác, tối hôm đó, chú tức trốn của hận thiên thị lại dành vào biến cáp, đánh đến đại cung phục. Nam vị kim đan đỉnh phong quận thiên thị đến đây tận diệt. Kể từ đó, hận thiên thị xem như tàn tác, đại trận bị hủy, vũ lão chết sạch, cao thủ khác trong tộc không biết còn bao nhiêu. Lại có một bộ phận cung phục phản bội, cả thị tộc trong thời gian ngắn sụp đổ chỉ có thể kéo dài hơi tàn, núp ở trong một sơn cốc, kinh hồn táng đàm, chờ đợi tai họa diệt tộc tới Họa diệt tộc cũng không phải là nói giỡn. Lúc này có mấy thị tộc theo dõi hận thiên thị, trong đó thậm chí còn có phụng thiên thị và ngụ thú thị. Lực lượng của bọn chúng căn bàn là không phải hận thiên thị hiện tại có khả năng ngăn cản. Một khi bị diệt tộc, danh hào hận thiên thị sẽ bị xóa khỏi quy khư. Các cung phụng quan hệ huyết thống hơi cản, có lẽ còn có cơ hội trọng dụng. Nhưng dòng chính của hận thiên thị nhất định sẽ trở thành nô lệ cho các thị tộc khác. Thậm chí có khả năng là bị người thảo trừ Nếu không phải dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện Phân đi lực lượng chú ý của mấy thị tộc Thì lúc này Hận thiên thị sớm đã bị diệt Chỉ có đều ở bên ngoài xem ra Sau khi đại cung phụng bị đánh nhén Tại chỗ thần hồn tiêu tán Nhưng trên thực tế Người đánh nhén đại cung phụng cũng không biết Lão gia hòa dù sao cũng là lão gia hòa Cho dù dầu hết đèn tắt Thì cũng có lão bài tẩy của mình Hắn vậy mà lừa dối Dùng bí pháp lưu lại thần hồn Chống mấy ngày thời gian Bố trí chuẩn bị ở sau. Mà cái chuẩn bị sau này Chính là phương hành Đại cung phụ biết rõ Hận thiên thị đến tuyệt cảnh như vậy Xin thị tộc các giúp đỡ không khác gì là chui vào miệng hồ Bởi vì hắn hạ một quyết định Làm cho người phải kiếp sợ Chính là xóa đi hiểm khích lúc trước Không cho tìm phương hành báo thủ Ngược lại lấy ra thành ý lớn nhất của hận thiên thị hôm nay Tuần theo tổ huấn Mời phương hành làm hận thiên thị chủ Giao vận mệnh của thị tộc chóan Lão đầu này đủ hung ác Phương Hành xác minh nội dung ký ước cũng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Trước kia cảm giác da mặt mình dày, hiện tại mới phát hiện những lão gia hòa kia da mặt lại còn dày hơn. Vì kéo dài thị tộc, vậy mà không tiếc mời người vốn có thù diệt tộc làm trưởng tộc Hận Thiên Thị, thậm chí còn cưỡng ép yêu cầu của mình nếu có thể lấy được bí mật quy cư thì phân một chút chỗ tốt cho Hận Thiên Thị. Nếu đạt được cơ hội ly khai thì dẫn huyết mạch dòng chính của Hận Thiên Thị ly khai, không ly khai được thì phải cam đoan hận thiên trị không bị diệt tộc. Dị tượng cửu nguyệt thân thiên hiển hóa, các thị tộc đều muốn kiếm một chén cành, từ đại thị tộc tới tiểu thị tộc, thậm chí một ít cô hồn dã quỷ cũng xuất thủ. vốn tưởng hận thiên thị biết điều, chỉ muốn bảo vệ huyết thống của mình, lại không nghĩ rằng, kỳ thực hận thiên trị cũng xuất thủ, chính là đại cung phụng dốc hết kiên trì, đặt tất cả hy vọng ở trên người phương hạnh mà thôi. ở trong pháp ký kia, chính là đại cung phụng dùng thần hồn của mình luyện thành cấm chế nếu phương hành đáp ứng bảo hộ hận thiên thị thì có thể dò xét bí mật, thần hồn của hắn sau hóa thành pháp quang hộ đạo có thể thi triển một tiết mạnh nhất khi còn sống, bảo hộ phương hành không bị thương tổn. nhưng nếu phương hành đã đáp ứng khi ước về sau lại đổi ý, pháp quang kia sau hóa thành cấm chú ác độc nhất, toàn lực công kích thần hồn của phương hành, phát tiết lừa giận cuối cùng của đại công phu. lão đầu, người nghĩ rất là hay, chỉ tiếc, còn những người hóa thành cấm chú cũng không làm khó dễ được ta. Nói cách khác đạo khí ước này của ngươi, ta tùy tùy tiện tiện có thể ký. Muốn tuân thủ thì tuân thủ, muốn bỏ thì bỏ. Với ta mà nói, căn bản chẳng có tác dụng gì. Bất quá để tình ngươi trước khi chết thành cầu, ta sẽ xem xét một chút. Phương Hành bất đắc dĩ cười cười, cười thần thức điều chuyển, ký kết khí Sau khi ký kết khí ước, Phương Hành lấy được tin tức, trong nội tâm hơi kinh hãi, đã rõ ràng rất nhiều sự tình khó trách, chủ tước không ngại gian khổ tiềm phục ở trong hận thiên thị, ngấp nghé bí các. khó trách lúc trước mình lấy được gương đồng, hai lão đầu lại giận điên người, tuyệt vọng phẫn nộ. cũng khó trách cho tới này, hận thiên thị còn biểu hiện cực kỳ rộng lượng, giống như bí các của hận thiên thị chỉ cần người một nhà, thì có thể đi vào xem. nguyên lai bảo vật chính thức của bí các, bọn hắn cũng không biết ở nơi nào, cái đó gọi là di bảo, kỳ thực chỉ là một ít đồ vật hư giả mà thôi, tự nhiên yên tâm cho người nhìn. Đại cung phụng không có nói sai, hắn xác thực nói cho Phương Hành lai được cù gân đồng, cũng giải thích cho rất nhiều nghi hoặc. Người đã đáp ứng. Hận Thiên Đình đi tới trước người của Phương Hành, nàng đổi lại làn váy mà Phương Hành cho, lộ ra thêm vài phần thanh lịch, nhắc tới cũng hổ thẹn. Váy trong túi chứa vật của Phương Hành là pháp bào lột từ trên người của nữ tu, chính là đạo cụ trước kia hắn thường dùng đều hóa trang. Ở trong quy khư không có bao nhiêu thứ tốt, nên. Nó còn quý trọng hơn pháp bào của hận thiên ninh thường mặc. Ta đáp ứng Bất quá hiện tại ta không có thời gian quản sống chết của các dây Đợi sau khi từ trong quy khư trở về lại nói Phương hành lời biến trả lời Thật ra trong lòng quán không quá để ý Bởi vì đại cung phụ chuẩn bị ở sau Chính là thần niệm hóa thành cấm trú Trên thực tế không có chút tác dụng với phương hành Nếu đạo cấm trú này Thực dám công kích thần hồn của phương hành Kết cục thì chính là bị ta mụi chân hòa luyện hóa thành chất dinh dưỡng thậm chí ngay cả thức hải cũng không vào được không cần nơi quản bây giờ trên thực tế phụ thần cũng đã nói hiện tại lực lượng của các thị tộc đều lo tìm kiếm nghiên cứu bí mật của quế cường sẽ không công đánh hận thiên thị chúng ta nói cái khác trước khi dò xét kết quả tộc nhân của ta sẽ rất an toàn chỉ có điều hắn còn có một việc nhờ ta nói cho người biết hy vọng người có thể mang hận thiên thị ta đi vào sau khi dứt lời hận thiên ninh đưa một cái vòng Phía trên có rất nhiều phù ấn Tòa thần hoàn Phương hành vốn muốn cự tuyệt Nhưng thấy cái vòng kia lại nào nào hắn có âm dương thần ma giám Xem xét pháp ký cực kỳ dễ dàng Bất ngờ phát hiện Cái này dĩ nhiên là mẫu hoàn của tòa thần hoàn Tòa thần hoàn chỉ làm hai loại mẫu tử Tử hoàn dùng để khóa thần thức tu sĩ Mẫu hoàn lại dùng để khống chế tử hoàn Nói cách khác Sau khi lấy được mẫu hoàn Sẽ khống chế tất cả tu sĩ tử hoàn Chỉ một ý niệm Có thể quyết chinh tử Hận thiên ninh nhẹ gật đầu nói Trong tòa thần hoàn này Lạc ấn thần hồn của mười tu sĩ Ta chính là một cái bên trong Chính người khác là chín tu sĩ có tiền đồ nhất của hận thiên thị ta Phụ thân hy vọng Người có thể mang bọn ta đi cùng dò xét quy khư Nhưng hắn nói người không phải là người tốt Lòng nghi ngờ rất nặng Vì vậy rất khoát giao chúng ta Ở trong tay của người Nói đến đây nàng hơi dừng lại Giống như là giải thích nói Còn có một điều Ta cảm thấy nên nói với ngươi một chút Sự tình ngươi đưa thú chiều Tới hủy diệt thị tộc Tộc nhân đều không biết Không biết đại công phụ và phụ thân xuất phát từ cân nhắc gì Một mực không nói với tộc nhân là ngươi Đưa thú chiều tới Bọn hắn ẩn ẩn đề lộ ra ý tứ là, Bởi vì tộc nhân muốn cơ ép rút ra lòng hồn Khí tức tinh huyết tiết ra ngoài Lúc này mới đưa tới thú chiều Cho nên cái này tính toán chúng ta Tự làm tự chịu Không trách ngươi phương hành như vậy không khỏi nao nao nghĩ thầm tộc trưởng hận thiên thị đúng là một ngoan nhân hắn làm như vậy chẳng lẽ vì là vì bỏ đi bắn khoăn của mình ám chỉ mình không cần lo no lắng người hận thiên thị báo thù xem ra hận thiên thị quyết định ăn cái thiệt thòi này Chính người kia ở nơi nào hắn không có nhiều lời ở chuyện này mà mở miệng hỏi thăm kỳ thực đều ở trên đỉnh núi người tiếp ta chỉ là không có lộ diện nếu những người đáp ứng Thì có thể gọi bọn họ tới. Phân hành cầm tòa thần hoàn, Cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, Mới nở nụ cười nói, Cái này có người sai sử rồi. Rất lời, Lại dụng mẫu hoàn đưa tin, Lệnh chứng người kia chạy đến hành cùng. Trong lúc này hận thiên ninh nặng lẽ ngồi ở bên cạnh hắn, cúi đầu không nói câu nào. Phân hành nhịn không được, Nhìn nàng cười nói, Trước kia, Nhìn người rất là hăng hái, Sao bây giờ thoạt nhìn trung thực như vậy? lại không nghĩ rằng một câu vô tình lại chọc hận Thiên đình khóc lớn. Trước kia ta chưa từng trải qua loại cuộc sống này. Toàn bộ thị tộc của chúng ta chỉ còn chừng 1.000 tộc nhân, tất cả đều trốn ở trong sườn cốc, ngay cả ra ngoài đi săn cũng không dám, sợ bị người thị tộc khác phát hiện. lương thực không đủ, chúng ta chỉ có thể nhịn ăn. Ta đã vài ngày không được ăn no rồi. Phụ thần nói, ta phải thuyết phục được ngươi, nói ngươi là người duy nhất có thể cứu chúng ta. thế nhưng ta đứng ở trên ngọn núi kia chờ mấy ngày. Với lại một mực không tới Trong nội tâm của ta đã tuyệt vọng Phụ thân nói Nếu như ta không gặp được người Vậy chỉ có thể gả ta cho tên gốc thiếu gia ngự thú thì Để đổi lấy một đường sinh cơ cho trù mạch của hậu thiên thị Ta không muốn gả cho kẻ đần Nghe tiếng khóc của nhà đầu kia Phương Hành có chút đáng thương nhìn nàng Vốt đầu nàng nói Thật đáng thương Đừng có khóc Ta lấy thịt cho người ăn nha Đột nhiên cảm giác hận thiên đình lặng lẽ giơ tay lên Bàn tay của Phương Hành lập tức ngừng lại Thanh âm đạm mạc nói Nếu người còn dám cùng ta chơi trò ám sát trước kia Ta sẽ bóp chết người Hận thiên ninh bị sát khí quán dọa cho tóc cánh dựng đứng ngẩng đầu để nói Ta, ta muốn lòng nước miếng Phân hành nào nào Lúc này mới nở đụ cười Ta nói đùa thôi Rất lời qua thật đi ra ngoài Sai người đưa tới một miếng thịt nướng Trong nội tâm lại suy nghĩ Không quản dụng ý của hận thiên thị đến tuột cùng như thế nào Nhưng tòa thần hoàn đã có thể dùng thoáng một phát. Dù sao chỉ có hắn và xích lòng, Thì có rất nhiều sự tình bất tiện. Mang theo mười người này, Làm chân chạy cũng thuận tiện. Cho dù chết mình, Thì cũng không đau lòng. Về phần những người khác của hận thiên thị, Vậy thì xem tâm tình của mình, Dù sao cấm trú của đại cung phục không có uy hiếp được mình. Nếu dám biểu tính mình, Vậy anh không ngại để cho bọn họ diệt tổng lần nữa. Lần này thì chắc chắn sẽ không có người sống. Không bao lâu, Tòa thần hoàn sinh ra cảm ứng. Chiến tộc nhân của Hận Thiên thị tới phụ cận Thăng thiên Đại. Chỉ có thế lực quắc bộ đã vây quanh Thăng thiên Đại. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không vào được. Phân hành tự mình đi ra ngoài một chuyến. Tiếp 9 người này, hơi đánh giá, cũng có chút thỏa mãn. chín người này tuổi tác không đều. Ngoại trừ Hận Thiên ninh tuổi nhỏ nhất hơn 200. Tù vì không ngờ đều là Kim Đan Cảnh. Trong đó có một lão già tầm 600 tuổi. Thậm chí là Kim Đan Cảnh Trung Kỳ. Phóng tên làm Chiêm Bộ Châu. Là đã đủ để là một phương lão tổ Nhưng ở quy khư Thực lực của các thị tộc cường đại Tu vi của bọn hắn lại không ra sao Đối với đại cục ảnh hưởng qua mức nhỏ bé Chính người này đi vào hành cung Thấy xung quanh không người Liền cùng nhau hành lễ, miệng nói Đế chủ. Trên mặt kính cẩn Nhưng trong thanh âm lại không có tôn kính Thậm chí có mấy người lúc nhìn về phía phương hành Lại không che giấu được lạnh lùng chút nào Phương hành minh bạch Vì đám người kia không biết mình Và bọn họ là có thù diệt tộc Nhưng người ta đường đường là kim đan cảnh Lại muốn tôn một chút cơ cảnh Ở trước hơn 20 tuổi, làm chủ Thậm chí còn quá thần thức Do bạn nhỏ trên tay mình Trong nội tâm tất nhiên là không phục Lúc này có thể thành thành thực thực chào mình Chỉ sợ là nhờ tộc trường hận thiên thị Giặn đi dặn lại rất nhiều lần Nhưng ngắn không sợ Khóa lại thần thức Tính mạng của người này Ở một ý niệm của mình Muốn bọn anh chết Tu vi lại cao cũng không thể sống được Hắn không thèm để ý đối phương ra vẻ gì. Nhưng nếu ai dám làm hồng chuyện của mình, vậy hắn sẽ không để ý tới chết vài người. Lúc này, bọn họ đều là hận thiên thị đưa tới cho mình. Nói rõ là tới chiếm tiện ghi của mình. Không phải là mình chiếm tiện ghi của bọn hắn. Dùng lực lượng còn sót lại của hận thiên thị hôm nay, có thể đều ra chín kim đan cảnh, thật là rất không dễ dàng. 10 tộc nhân kim đan cảnh trung thành và tận tâm với hận thiên thị, cộng thêm nữ nhi ruột của mình, cùng một chỗ đưa cho phương hành làm người hầu. Có thể thấy được lúc này tộc trưởng hận thiên thị Đã rất quyết tâm Sau khi đại cung phụng lựa chọn Muốn đặt tất cả hy vọng lên người của Phương Hạnh Hắn rất khoát trời liều Đều lui ra đi Có việc ta sẽ phân phó các người Bình thường cứ tùy ý Không có việc gì thì đừng có vào làm phiền ta Phương Hạnh đời biến vùng tay Đưa bọn chúng ra ngoài Để cả tên tuổi cũng không có thèm hỏi Chính tên kim đàn thế vậy Đều có chút kinh ngạc Một nam tử dáng người ục ịch Khẩu khí không vui nói Hành cung phụng, thị chủ, tuy tộc trưởng lệnh mấy người chúng ta đến nhập trợ ngươi, thậm chí nói đối với ngươi phải tôn trọng với đám người đại trưởng lão, nhưng người cũng không nên khinh thị chúng ta như thế. Hành trình quy khư cực kỳ gian nan, chúng ta không cần thông thảo thoáng một chút sao? Phương Hành không kiên nhẫn nói, cút! Ta xử lý sự tình còn cần thông thảo với ngươi. Nam tử uục tuyệt nhất thời lộ vẻ tức giận, còn muốn nói nữa, nhưng tu sĩ kiếm đan trung kỳ phặt nhìn tướng mạo già nhất âm thầm ra hiệu nhìn phân hành không người nói thị chủ bất giận trước khi chúng ta đến tộc trưởng con nói với chúng ta tầm quan trọng của việc này tự nhiên hết thầy đã dùng thị chủ như là thiên lôi sai đầu đánh đó hiện tại chúng ta ra ngoài hành cung cảnh giới nếu có chuyện gì thị chủ cứ việc phần phó rất lời đoàn người mặt không biểu tình nói đuôi đi ra hận thiên đình nhỏ giọng hỏi ta thì sao Phương Hành thuận miệng nói. Ở bên trong hầu hạ đại gia. Hận thiên ninh nói. Hả? Đáp ứng được ngày. Lại chỉ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Phương Hành cảm cho có chút không đúng. Nhìn đang hỏi. Biết giặt quần áo không? Hận thiên ninh nói. Không biết. Phương Hành ngẩn ngơ lại hỏi. Biết nấu cơm không? Hận thiên ninh. Không. Không biết. Phương Hành im lặng thế biết bưng trà rót nước không? hận thiên ninh nháy mắt không dám trả lời, chính mình cũng cảm thấy nói không biết thực là quá mức. phương hạnh cũng im lặng, che chán. người nói người ngại ngoại trừ biết ngủ với nam nhân, thì còn biết làm gì nữa? cuối cùng hận thiên đình vẫn lưu ở trong hành cung, tay chân vụng về hầu hạ phương đại gia, mà chính tên kim đàn khác thì giống như là thị vệ canh giữ ở cửa, thoạt nhìn rất trung thành và tận tâm, chỉ có điều xích long nhìn mấy người bọn hắn rất không vừa mắt. Cảm thấy những người này đến tranh công việc của mình Nếu không phải là phương hành ngăn cản Nó thật là muốn nuốt hết bọn chúng Mà mấy đội ngũ khác Như trích phương hành bỗng duyên nhiều hơn 10 hạ nhân Thì cũng có chút kinh ngạc Bất quá phương hành không có thời gian phản ứng bọn chúng Sau khi sắp xếp xong xuôi mấy người kia liền đi ra hành cung chống eo đứng ở trên thăng thiên đài mắn Phụng thiên thị mặt tím Ngựa thú thụi tóc dài Bái nguyệt thị lão bà mập Còn có quỷ mặt người ngũ thị liên minh gì gì kìa Mấy tên hỗn đạn các người chết ở đâu rồi? Bảo các người bắt chủ tức bắt được chưa vậy? Tranh thủ thời gian, cút ra đây cho ta Ai biết mấy người kia vẫn đang đứng ngó chứng trần mình Mình mắng bọn hắn nhất định sẽ nghe được Sau lưng hắn Chín tên kim đan của hận thiên thị Cùng với hận thiên ninh trốn ở trong hành cung Đều hai mặt nhìn nhau Không biết là hắn mắng ai Qua nửa ngày Khi lão tù sĩ bớt tím của phụng thiên thị Trung lên tóc dài của ngự thú thị Ngọc bà bà của bái nguyệt thị Của mấy lão đầu mặt cười xuất hiện ở trên không thân tiên đài Bọn hắn bị hù đến sự tóc ấy Nội tâm phát lạnh Còn mẹ đó Đều là đại nhân vật trong quy khư Mà lại bị sao hỏa kia mắng giống như là cháu trai vậy Tiểu tử thôi Chúng ta sống mấy trăm năm hóa trong ngươi cười nhà Thực không muốn sống nữa sao Ngọc bà bà trách mắng Mặt mũi tràn đầy sát ý Bị người xì nhục như vậy Nàng thực đúng là không chịu được Phương hành không sợ nàng Mụ bập chết bầm Mắng ngươi thì sao Không phục thì tới đây Ngọc bà bà tức đến hai hàng lông mày dựng ngược quát Người dám động thủ với lão thân Phương Hành nhìn xích lòng nói Đại tổ tử Đánh với bà ta bài chiêu Xích lòng ngao một tiếng muốn sông lên Ngọc bà bà bị dọa đến sắc mặt tái xanh. Thủ lĩnh của mấy chị tộc khác thì vội vàng đi lên khuyên bảo Lão già mặt cười nói Ngọc bà bà bất giận Hình tiểu hiểu cũng kiềm chế tính tình Mọi người đều là muốn hợp tác Chúng vào quy khư tìm tòi bí mật Cũng không phải là cửu ra Cần gì náo cưng như vậy chứ Người gọi chúng ta tới là có chuyện gì vậy Phương hành mắt trắng Không còn chút máu nói Sao ở đâu cũng có người như vậy thế Mỗi ngày bày ra khuôn mặt tươi cười Người không cảm thấy phiền sao Lão già mặt cười bó tay rồi Thầm mỹ người khác Ngày sát khí ung um tùng với người Người mắng bọn hắn thì thôi Lão đầu ta thấy ai cũng hòa khí sinh tài Cũng bức người cái gì Vậy mà người cũng mắng ta Thật là quá đáng giận Thầy mê lá đầu đời bị mắng Không có cách nào khác Phương Hành mới dường dường đắc y nói Các người tìm được chu thức chờ Ngọc bà bà điềm nhiên nói Quy khư to lớn như vậy Sao có thể dễ dàng như vậy chứ Phương Hành cười lại nói Đã biết người chỉ được cái thân hình lớn Ngoài ra rất là vô dụng Ngọc bà bà giận dữ Vừa định đổi giận Nhưng Phương Hành đã cắt đứt nàng nói Được rồi, được rồi, bồn sự không được Còn không cho người khác nói sao Ta biết các người không làm được chuyện này Cuối cùng vẫn phải là ta giúp các người một tay Nơi này có cây lồng vũ Các người cầm đi đi. Nếu giờ bỏ nó còn không thể tìm được chu tức Vậy mấy người các người cũng đừng có dò sách quy khư làm gì Về nhà mà bú sữa đi Lồng vũ Mấy lão tu sĩ nhìn thấy lồng vũ màu đỏ Đều khẽ giật mình Chẳng lẽ là lồng vũ trên người của chu tức Ngón tay phân hành bắn ra Long vũ bay về thiếu bọn hắn Mình thì quay đầu đi vậy Thời gian không còn nhiều Các người nhìn mặt xử lý đi Mấy lão tu sĩ lăng chào một cái Lòng vũ bị lão tu sĩ bớt tím nắm ở trong tay Những người khác cùng nhau nhìn lại Bọn hắn vốn không có nắm chắc Tìm được tru thức Đang suy nghĩ làm sao dưới tình huống không tìm thấy tru thức Một phương hành phải tiến vào hành tâm quê khừa Chỉ là các loại phương pháp đều không có nắm chắc Trong đội tâm cực kỳ khó xử Lại không nghĩ hôm nay Tìm được Long vũ của nó. Tu hành giới Có rất nhiều người tu luyện bí thuật truy tùng Rộng ở trước lòng vũ phán đoán phương vị của chủ nhân Thật không phải là việc gì khó Lúc này mấy lão tu sĩ xoay người lại triệu tập người am hiểu truy tùng đến thương thảo Sau đó thi triển bí thuật tìm kiếm Kết quả rất nhanh đã tìm ra Nhưng Lại làm cho bọn họ có cảm giác có chút khó xử Chủ nhân của lông vũ Bất ngờ là ở phía nam thăng tiên này Thoạt nhìn khoảng cách hết sức xa thôi Mà đó chính là phương hướng hành tâm của quy khư Hung hiểm trùng điệp. Bọn hắn không khỏi lo lắng Không thể không phái người đến nói rõ với phương hành Chuyện này bốn dĩ nghĩ phương hành Sẽ mượn cơ hội làm khó Cho bọn hắn đan đề Lại không nghĩ tới phương hành nận Rất dễ nói chuyện Hình như là hắn chỉ muốn lấy được kết quả mà thôi Nghe nói phương vị của trụ tức không khỏi nói Vậy thì lên đường Vừa tiến vào quy khư Vừa đời rất hung cầm kìa Câu trả lời này làm cho các tu sĩ kinh hỉ, Liên kết ban bố mệnh lệnh Tế bái lão tổ Sau đó lên đường dò xét quy khư Bốn lộ tu sĩ, hơn 200 người, thời điểm màn đêm buông xuống, liền xuất phát để thiết hạch tâm của quỷ khư. Trong hơn 200 tu sĩ, chỉ là Kim Đan đình phong đã chừng 11 người, Phụng Thiên, Ngự thú, Bái Nguyệt đều có ba người, Liên Minh tiểu thị tộc thì hai người, loáng thoáng thực lực cũng miễn cưỡng đạt đến cần đối. Kim Đan hậu kỳ thì hơn 20 người, lại dùng Liên Minh tiểu thị tộc tối đa chừng 8 người. Những người này bình thường ở trong thị tộc cũng là một thị chủ bất quá khi gia nhập liên minh thực lực bản thân đã không đủ để tranh quyền nói chuyện quá lớn cho nên chỉ có thể kết thành liên minh cũng đề cử lão giả mặt cười tung vị kim đan đỉnh phong cầm đầu trừ những lực lượng cao cấp này thì còn hơn 50 kim đan trung kỳ kim đan sơ kỳ tầm trăm người ngoài ra còn có các vài chục trúc cơ cảnh đi theo bất quá trúc cơ cảnh có tư cách đi theo đều là thế hệ người mang bí thuật cộng thêm trần long phương hành và cô, quy mô bậc này do xét quy khư có thể nói là khổng lồ nhất từ trước tới này lúc lên đường, các tu sĩ tràn đầy tin tưởng, nói thực hành trình lần này xem như là hai phần ba lực lượng đỉnh phong ở trong quy khư, ngoài ta còn có ma cô biết đường tiến vào quy khư, Cậu thêm dị tượng Tử nguyệt thăng thiên, thời cơ mấy ngàn năm khó gặp gỡ, đến lúc này còn không có thể tiến vào hành tâm quy khư, mở ra bí mật của thái thượng đạo cung, vậy thì các tu sĩ cũng nên tuyệt niệm tưởng người đi. thời điểm ngọn đèn đỏ thứ hai bay lên, các tu sĩ cũng bước lên con đường tiến vào hành tâm quy khư, trong quy khư nguy cơ trùng trùng. Những trận toán nhất chỉ có hai loại. Trong loại thứ nhất chính là hung thú mọc lên san sát như từng. Càng đi vào trong, hung thú càng cường đại. Hung thú cấp 4 xem như là thú vương, hung thú cấp 5 thì là bá chủ địa vực ngàn dặm. Nhưng hạch tâm quy cơ còn có hung thú cấp 6, thậm chí là cấp 7. Nếu là hung thú cấp 6, mọi người còn có thể đấu một trận, nhưng mà hung thú cấp 7, vậy thì gầy cũng không dám gầy. Đừng nói những kim đan này, phân hành xem chừng Ngay cả xích long cũng không dám cứng đối cứng với hung thú cấp 7 Bởi vì so sánh với cảnh giới nhân loại Thực lực hung thú cấp 7 Có lẽ đạt kết cảnh giới nguyên ảnh Mà phiền toái thứ hai Chính là hư không loạn lưu bằng lôi phạt Tuộc truyền năm đó Thái Thượng Đạo Bị sát đánh 33 ngày Để nỗi hư không trong quy khư nghiền nát Không gian bất ổn Cho tới nay vẫn không có ngừng biến hóa Kẻ nếp hư không hỗn loạn phức tạp Vắt ngang hư không Lúc ẩn lúc hiện khó lòng phòng bị Nếu không cẩn thận xong vào kẽ nứt hư không, dù tu vi của ngươi có mạnh hơn nữa, dục thân mạnh mẽ hơn nữa thì cũng sẽ bị kẽ nứt không tan xé rách, thậm chí nhục thân mất sạch. Chính vì loại tình huống này làm cho các tu sĩ không dám ngự không, tối đa chỉ có thể bay sát đất, tốc độ chậm chạp. Theo chậm rãi tiến vào quy khư phân hành từ chỗ của Ma cô hiểu được, hung hiểm khi tiến vào quy khư cũng âm thầm có chút tập lưỡi. May mắn lúc trước mình không có được nóng đầu, dẫn Dịch lòng xông tới tìm kiếm đạo tạm. Đối mặt với vô số hung hiểm Hắn và thích Long thật là quá yêu ớt Xông vào cựu tử nhất sinh Như vậy muốn giỏi sách quy cơ, Chỉ có tập hợp lực lượng của các thị tộc Với có thể gánh đổi tài nguyên tiêu hao Và nhân viên hao tổn. Nói không dễ nghe Là chút khó khăn cần mạng người đi lấp Ít người thì lấp cũng không nói Đương nhiên cần mạng của ai cũng được Đừng có lấy mạng của mình Và đại cầu từ là được Ôm ý nghĩ này Phương hành dọc theo đường này biểu hiện cực kỳ biết điều Ở dưới kim đan kiều bọc, đoàn đoàn bao vây Càng ngày ở trên đường xích lòng uống rượu ngủ ngật Nếu không thì kêu ma cô bạn thiên linh ngồi ở bên đầu rồng Đánh bài cãi nhau Kết quả làm như vậy chính là Hai tháng sau số cục đã tiến vào hạch tâm của quê khư Ba bộ và liên minh tiểu thị tộc Ở trên đường chiếm giết hùng thú Tránh thoát phong bạo, tinh nhục điều tụy Từ thương thảm trọng Mà phương hành thì để tăng lên ba cân Đối với phương hành mà nói Hai tháng từ thăng tiên đại đi vào hạch tâm quy khư Bất quá là uống chút rượu Ngủ một giấc, đánh bài, mắng nhau mà thôi Nhưng đối với phụng thiên ngự thú Bái nguyệt, liên minh tiểu thị tộc mà nói Thì lại nói là một hồi tai kiếp Sau này ai cũng không nguyện nhớ lại Một hành trình tùy thời có thể chết Khó như là lên trời Hai tháng Đội ngũ dò xét quy khư cường đại nhất từ trước tới nay Chỉ còn tầm trăm người Cơ hồ một nửa người đã chết ở trong được trên đường không chỉ tu sĩ tu vị yếu kém, thậm chí có bốn kim đan hậu kỳ cùng với 10 kim đan trung kỳ chết, trong đó còn có rất nhiều người chết không minh bạch. ở ngày thứ ba, thời điểm một đệ tử phụng thiên thị lấy nước bị ác báng ở trong rừng kéo đi thì cốt không còn. ngày thứ bảy, vậy kẻ đất không gian xuất hiện, hai tộc nhân bá nguyệt thị cố gắng ngự không phi hành đụng phải bị kẽn đất chia rách, chết không kịp ngáp, ngay cả ngọc bà bà gần trong găng tấc cũng không kịp cứu ở ngày thứ 21 Các tu sĩ dựa theo lộ tuyến an toàn tiến lên Gặp một đám hung thú Bị khí tức của hung thú vừa đột phá cấp 7 kinh động Điên cuồng thoát thân Hai chứng diện gặp phải Tùy các tu tù sĩ vội vàng né tránh Nhưng đường hẹp lại nguy hiểm Ở trong không trung lại cho kín hư không loạn liêu Ai cũng không dám cưỡi mây bay lên Chỉ có thể chiếm vị trí an toàn Có hạt ở trên mặt đất Trong lúc nhất thời Người ngã ngựa đầu Đợi đàn hung thú đi qua Lần nữa trình đốn đội ngũ Bất ngờ phát hiện một lần tổn hại 36 người Ở ngày thứ 30 Các tu sĩ bay qua một thung lũng rộng lớn trăm trường Vốn là từng nhóm bay Ba nhóm trước đều là không sao Nhưng tôi nhóm thứ tư lại không biết tại sao Bỗng nhiên dẫn động cấm chế nào đó Ở trong nháy mắt Hơn 10 tiêu chất màu đen bắn tới Các tu sĩ đang bay qua bị xét đánh trúng Hóa thành xương đen rơi rơi xuống Chỉ một lần này Đã tổn thất 27 tu sĩ Người không ngừng chết lúc đầu các tu sĩ hưng phấn nhiệt tình đã tiêu tán chỉ còn sợ hãi và bất an trong quy khư hung hiểm quá nhiều ngày thường bị các tu sĩ trốn ở ngoại vi cẩn thận từng li từng tí sinh tồn nhưng hôm nay muốn đi vào hạch tâm của quy khư lại chẳng khác gì là khiêu chiến hung hiểm tuy bọn hắn có ma cô chỉ đường nhưng đường ma cô chỉ bởi vì thời gian lâu cũng chỉ xem như là có một phương hướng an toàn ở trên con đường này không ngừng biến hóa linh mạch dao động thậm chí hung thú đi di rời thì cũng có thể trở thành biến số ở trên đường dò xét quy khư Mang đến hung hiểm ngoài ý muốn Nên được tổn thương rất lớn Nhưng hành trình còn phải tiếp tục Tử vong cũng sẽ tiếp tục Cái này chính là cái giá lớn Khi tiến vào hạch tâm của quê khứ Tình huống đặc thù duy nhất Tự nhiên là đám người phương hành Bởi vì hắn không chế ma cô Nên thích long bị các tu sĩ bảo hộ ở giữa Ngược lại rất khó gặp nguy hiểm Còn như gặp nguy hiểm Thì mấy vị kim đan đình phong Cũng không dám để hắn lâm vào hiểm cảnh Và cả 9 kiên ban cảnh ở bên cạnh hắn Cũng chiếm được ánh sáng Chưa từng hao tổn một thời Bất quá khá tốt Người bên cạnh phương hành vốn ít Hơn nữa yếu Nên không có làm cho người kiêng kỵ. thầy sắp đi vào hành tâm của quy khư Lại có một nan đề bày ở trước mặt các du sĩ Một đầm lầy bát ngắt xuất hiện Ở trên con đường của bọn hắn Cái đầm lầy này Ở trong nhu tàu của ma cô căn bản Không có tồn tại Mà loại đầm lầy này lại rất dễ dàng sinh ra yêu ma Các thị tộc đều không dám vọng động Đành phải tạm dừng hành trình Trở lại hỏi thăm ma cô Lúc này ma cô đang xếp bằng Trên lưng xếp lòng, xoay gương Một đầu khổn tiên tắc, cột cổ chân của nàng Một đầu thắt ở bên cánh tay, phương hành Lúc này làn da của nàng mới sinh ra Vô cùng ánh Mỹ Tỷ lệ ngũ quan hoàn mỹ Hiện như là một mỹ nhân khuynh thành chi tiết nó giống như là một bức tranh chưa hoàn thành Luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó Hận thiền ninh Được người bên ngoài bẩm báo. Lại không có trực tiếp tìm Marco Mà tìm đến Phương Hành Đang nằm ở trên đầu dòng ngủ say Lùng lầy hai cái thì mới tỉnh Nói rõ sự tỉnh toán Phương Hành mơ mơ màng màng Đi tới trước người của Marco rưỡi lực nói Đám lão gia hỏa kia nói Phía trước xuất hiện một đầm lầy vốn không nên tồn tại Đây là có chuyện gì Marco hơi ngơ ngác Kéo căn che mặt lại Dẫn ta đi xem Phương Hành bất đắc sĩ Nhất nàng lên Lúc này Marco đã tốt hơn phần nửa Nhưng vẫn tay trói gà không chặt Không khác gì là phạm nhân Thời điểm nàng ăn vào viên họa tiên hoàn thứ ba Thì phát hiện cốt cách của mình mềm nhũn, Kinh mạch vô lực Đã từng hỏi Phương Hành Phương Hành trả lời cũng rất dứt khoát Họa tiên hoàn Cần tố họa xương. Ở trước khi hoàn thành Cốt cách chữa định Kinh mạch cũng trở về vị trí cũ Kinh mạch cũng không trở về vị trí cũ Tự nhiên không có linh thực Chờ hoàn thành thì tốt rồi mà cô giờ mới hiểu được Chờ quỳ này cho mình dùng họa tiên hoàn đều có thể giúp mình có được một trung mạo giống như là tiên tử. Nhưng đồng thời cũng là một loại độc dược khống chế mình. Nàng bây giờ trừ khi ngưng, ngưng dùng họa tiên hoàn, nếu không sẽ không có định được. Đối với việc này, nàng thực sự nhận định chỉ coi như là cái giá nàng phải trả. Phương hành mang ma cô bay ra hành cung. Xích lòng và kim đan tự bộc tự nhiên đi theo phía sau. Những nơi đi qua, các tu sĩ đều tránh một đoàn đường. Rất nhanh khi đến phía trước nhất. Chỉ thấy ở trước mắt là một đầm lầy to lớn Cơ hồ nhìn không thấy giới hạn Trên không trăm trượng, Chỉ có vô số hắc xà bay lượn Thoạt nhìn càng đáng sợ Hắc xà lúc ẩn lúc hiện kia Chính là kẻ nứt không gian Cũng là đồ vật hung hiểm nhất ở trong quy khư Không chỉ có lực lượng khủng bố Càng như ẩn như hiện Có đôi khi vẫn là bầu trời ở trong sáng Sẽ bỗng nhiên xuất hiện loại kẻ nứt này Trong các tù sĩ Chỉ đã có 6 người chết dưới kẻ nứt không gian Đến nỗi hiện tại Không người dám bay lên không. Martin tử dựa theo lúc trước người nói có lẽ chúng ta sắp đạt tới tam giới sơn đến lúc đó coi gì chính thức tiến vào hạch tâm của quê khư có thể nhìn thấy đạo cung chưa có điều vì sao trên đường bỗng nhiên xuất hiện một đầm đầy quỷ dị vậy dựa theo trước đó người miêu tả nơi đây nên là một bình nguyên phải đúng chứ chẳng lẽ chúng ta là nhầm được nhìn thấy Marco và Phương Hành tiến lên lão tu sĩ bớt tím chắp tay trầm giọng nói Marco không đáp ngưng thần nhìn về phía núi cao xung quanh Lại sai người dò xét linh mạch xung quanh Sau khi suy nghĩ Nàng lại ngẩng đầu lên Đương thần nói Từ địa hình và linh mạch xung quanh đến xem Con đường của chúng ta không sai Kỳ thực xuất hiện đầm lầy bậc này Cũng không có gì kỳ lạ Trong đầu ta nhớ rõ địa hình Đã là nhiều năm trước Vài chục năm nay địa hình biến hóa rất là bình thường Trong quy khư thiên tượng quá dị Lúc thì địa chấn Lúc thì mưa như thác nước Có khả năng hình thành một đầm lầy như vậy Ở bên trong có hôn hiểm hay không Thì ta không thể biết không bằng thăm dò một chút, nếu như không có nguy hiểm thì ngược bay bay qua, không có thì phải đi đường vòng. Theo ta biết, đường vòng ít nhất phải dùng nhiều hơn 10 ngày mới có thể tới tầm giới thượng, các vị cân nhắc một chút đi. Mấy lão tu sĩ nghe vậy, trầm ngâm không nói. Sau nửa ngày, Ngọc bà bà trầm giọng nói, "Chúng ta ở trên đường hao tốn hai tháng, cộng thêm lúc đầu 10 ngày thì đã 70 ngày. Phòng đăng cũng bay lên 7 cái." Chỉ còn 20 ngày là đến cửu nguyệt thăng thiên tuy duy trì đạo cung cách không xa Nhưng 10 ngày cũng tốn hào không nổi Mấy người khác cũng có ý nghĩ giống như là nàng Nhẹ nhàng cật đầu Không ý, không có ý định đi đường phòng Sau khi thương nghị Liền sai người bắt giữ hùng thú cấp thấp Còn sống dò đường Lão tù sĩ bất tín và gặp bà bà Giống như được khống chế mấy con Thì Pháp ném vào trong đầm này Chỉ thấy hùng thú dễ dọa lao ra Lại không có hung hiểm khác xuất hiện tham dò như vậy tiến hành ba lượt sau 3 lượt đã có thể xác định trong đầm này không có hung hiểm gì khác mấy vị kim đan đình phong thi triển pháp nhãn nhìn trộm cũng không phát hiện được bên trong có dấu hiệu yêu ma hung thú hơn nữa đầm này kia hình thành không lâu khả năng có hùng thú sinh tồn là khá thấp vì vậy thấp trọng thường nghị chuẩn bị trực tiếp bài qua này chúng ta đi vòng qua một chút được không thời điểm mấy lão tu sĩ dùng các loại phương pháp thăm dò phương hạnh cũng ở bờ đầm xem chắc cả mùi chầm ngậm mở miệng. <cười> chẳng đó là hình thị chủ phát hiện cái gì?" Lão già mặt cười, tên là Lạc Mộc Tăng, nhìn thoáng qua Phương Hành, tồm tìm cười nói. "Hôm nay bọn hắn đã biết tin tức Phương Hành trở thành Hận Thiên thị chủ, bắt đầu đổi giọng xưng hắn là hình thị chủ. Chứ có điều trong lời nói không có chút tín ý, dù sao hôm nay Hận Thiên thị đã tụt tụt dốc, sắp bị diệt tên rồi, mà Phương Hành thì cũng dựa vào bắt cóc ba cô cùng với xích lòng ở bên người." với dùng thân phận xấu hổ đến nơi này dò xét Quy Khư, tự nhiên không chứng được tôn tính gì cả. Càng xâm nhập Quy Khư, giá trị của Ma Cô trong tay phương hành càng nhỏ, các tu sĩ kiêng kỵ hắn cũng càng yếu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng người người đều biết, khi tới trước tứ hùng trì môn, Ma Cô sẽ mất đi tất cả giá trị, chính là thời điểm các tu sĩ lộ ra danh thú với phương hành. khi tức con chu trước kia như ẩn như hiện, tuy biểu hiện nó ở trong hành tâm Quy Khư, nhưng các tu sĩ thật không có bao nhiêu tâm tư đi bắt nó. Ngược lại cả đám đều coi xích lắm đặt tế phẩm Cũng không có gì, chỉ cảm giác đầm lầy lớn như vậy, trong nội tâm có chút lo lắng. Phương Hành cười cười, đứng lên, không có giải thích nhiều. Ngọc bà bà cười lại nói, Tiểu quỷ ngươi cứ buông lòng tinh thần, chúng ta sống gần ngàn năm, há không biết bốn trước cẩn thận làm việc. Tự nhiên sẽ có đề phòng, không để cho cái mạng nhỏ của người nhất vào trong đầm lầy này, bà bà ta cũng không đỡ Thời điểm bà ta nói lời này, lộ ra cực kỳ hòa ánh như lại làm cho người ta có cảm giác không thoải mái Phương Hành nghe vậy Cũng chỉ bất đắc dĩ nói Vậy cứ tùy tiền Ta không có ý kiến Chín người một tổ kết thành thế trận Giám thị tăm hướng bay qua đồng hơn nữa không được bay cao Cẩn thận vết biết không gian Phương Hành phản đối chỉ là một sự việc nhỏ Trần giữa mà thôi Ngay cả bản thân hắn cũng không kiên trì Mà đám người ngọc bà bà tự mình ra tay Thăm dò đồng lầy Cảm giác không có nguy hiểm gì Tự nhiên sẽ càng không để ý Thậm chí bọn hắn cho rằng Sở dĩ phương hành nói như vậy Chỉ là bởi vì hắn cảm giác sắp đến tứ hùng kỳ môn Cho nên khiếp đàm, cố ý, sinh sự mà thôi Rất nhanh Bọn hắn chia tất cả nhân mã thành chứng tổ Đứng ở trên bờ đầm lầy Phân biệt bay qua Lạc đạo hiểu, xin mời Lão tù sĩ có bớt tím Nhìn thủ lĩnh của liên minh tiểu thị tộc Khách khách khi khi nói Mỗi khi gặp phải cục diện không xác định phải chăng có hung hiểm nhóm đầu tiên thừa tự nhiên chính là người trong liên minh tiều thị tộc cái này thực lực quyết định liên minh tiểu thị tộc vốn không đoàn kết hỗn hợp bọn hắn cộng lại thực lực cũng chưa chắc có thể sánh với phụ thiên ngựa thú bái nguyệt nên sự tình nguy hiểm tương đối cao tự nhiên là sẽ do so bọn hắn gánh chịu lại là chúng ta lạc mộc giang ngẩn ngơ cười khàn nói <cười> cái kia ngọc Bà bà nói lạc đạo hiểu thời gian khẩn cấp không nên chậm chẽ lạc một tàng bất đắc dĩ đành phải quay đầu hỏi thủ hạ lần này thị tộc ra người nào người trong liên minh tiểu thị tộc bất đắc dĩ mấy bộ đành phải thấp giọng thương nghị quyết định thí một tiểu thị tộc lực lượng yếu nhất trong bọn hắn tổng cộng chỉ có hai kim đan cảnh còn lại sáu người đều là trúc cơ cảnh trên mặt mang theo biểu lộ thầm sâu thẳm cùng nhau lướt về phía đầm này run rẩy đánh giá bốn phía nhanh chóng lao qua bờ bên kia bọn hắn bảy vút hơn nghìn trượng, biến mất trong khói đèn, cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng. đầm lầy vẫn một mảnh bình tĩnh. đám người ngọc bà bà nhẹ gật đầu, bắt đầu ăn bài người qua đầm. mỗi nhóm cách trăm trượng, có thể chiếu ứng lẫn nhau. ngoài ra mỗi nhóm người đều có một kim đan hậu kỳ áp trận, xem như là bảo đảm an toàn. từ cách bố trí thì ngọc bà bà nói cũng không sai, bọn hắn sống gần ngàn năm sẽ không ngốc đến lấy mạng mình ra đùa sẵn. phương hành xích long cùng đám người hận thiên ninh một tổ, phân nhóm thứ tư, trước sau đều có người quản thúc. đã bảo hộ cũng là giám thị, hắn đắc quen không có chút biểu lộ bất mãn nào, mà chăm chú nhìn đầm này. đầm này rất lớn, phương viên tầm hơn 10 tầng, bay bút quan như vậy, đầm này trước mắt lộ vẻ đen sì, như là sâu không thấy đáy, tựa hồ muốn hút ánh mắt người vào. bất quá tuy đầm này mang theo bầu không khí sợ hãi, nhưng các tu sĩ vẫn không dám bay cao, so với đầm này, vết nứt không gian lúc ẩn lúc hiện ở trên không trung. Mới đáng sợ hơn <cười> Một mảnh đầm lầy này tôi Cũng có thể dọa cho thành như thế Người như vậy có thể làm hận thêm thị trục chúng ta sao Thấy Phương Hành nhìn chăm chằm đầm lầy Xích lòng cũng chú ý xung quanh Nam tử dáng người ục quịch, Hơi khuyên thường truyền âm nói với tộc nhân bên người Người này tên là Hận Thiên Thành Cũng là người lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Phương Hành, Nói năng lỗ mãn Bị Phương Hành mắng máu chó suối đầu Cho tới nay hắn còn không cam lòng Càng nhìn Phương Hành Thì càng cảm thấy không vừa mắt Chỉ là mạng nhỏ của mình bị đối phương nắm ở trong tay Không dám trực diện đối mặt Chỉ dám ở sau lưng cười nhạo Phương Hành Nhát gan vô sỉ Chỉ là hắn lại quên Đúng là nhờ Phương Hành vô sỉ Mới để cho chính người bọn hắn một đường đi tới lông tóc ít bị tổn thương Thanh Tam Ca Lời này chỉ nên truyền âm nói với ta một chút mà thôi Không nên để tiểu quỷ kia nghe được Hắn nắm giữ mẫu hoàn của tòa thần hoàn Chỉ một ý niệm cũng có thể giết chúng ta với lại hắn được bảo kính của lão tổ tộc trưởng nói đó là cổ huấn người được bảo kính là hận thiên thị chủ chúng ta phụng hắn làm chủ chính là nguyên tắc người cũng được oán trách do xét quy khứ làm trọng hận thiên hồng nghe hận thiên thanh truyền âm cũng truyền âm trả lời có ý khuyên giải nhưng hận thiên thanh đã có chút bất mãn cười lạnh nói không huynh đệ người nói nếu chúng ta tìm một kẻ kẽ hở ở trước khi hắn kịp phản ứng không thì hắn để hắn căn bản không có cơ hội thúc giục tỏa thần hoàn Sau đó dùng mạng quán uy hiếp xích lòng, không phải làm không được làm cả, lại đoạt được tầm long thị chủ vào trong tay, có phải là sẽ nắm giữ quyền nói chuyện trong hành trình do thiết quê khứ không? Hận Thiên Hồng nghe ánh mắt lập lờ, qua nửa ngày mới nói kệ. Quá mức nguy hiểm, không nên làm vậy. Hận Thiên Thành cười lạnh, đang định trả lời, chợt nghe Phương Hành lạnh đồng nói: "Lên không, nhanh, nhanh chóng lên không." Nói xong không kịp dài tiếp nhiều, vỗ lưng Xích Lòng, Lúc đi nó nhanh chóng bay lên không trung, Vậy mặt thoáng một cái bay lên tám chục trở Ở trên bầu trời Du xà rậm rạp trầm chịp Có thể nói là hung hiểm đến cực điểm Kim đàn cừu bọc thế thế Không khỏi kinh hãi cũng kêu lên Thị trù mau mau hạ xuống quá là nguy hiểm Phương hành ở phía trên mắng Phía dưới mới nguy hiểm Còn không mau lên đi Kim đàn cừu bộc khẽ giật mình Do dự một chút Du xà màu đen trong hư không Cũng chính là vết rứt không gian Uy lực thật quá đáng sợ độ phải nó ở đây không là một người có thể sống mà độ cao bảy tám chục trượng lại cực kỳ tiếp cận khu vực chúng xuất hiện hơi không cẩn thận sẽ bị xé thành mảnh nhỏ cho nên bọn hắn không dám đi lên điều lĩnh hơn nữa đầm lầy phía dưới cực kỳ bình tĩnh cũng không giống như là có nguy hiểm gì cả hận thiên ninh khẽ khấn rằng nhanh chóng tăng độ cao bay về phía phương hành làm cho mọi người hận thiên thành hét lớn những tiểu thư máu xuống đây hận thiên ninh lại không nghe như bọn hắn hù to máu lên đây Vừa tới bên người phương hành, nàng nhảy lên lưng của xích lòng, tiếp tục gọi bọn họ. Lão tu sĩ già nhất trong kim đan cửu bọc, thấy vậy khẽ quát một tiếng nói. Trước khi đến, tộc trường đã phân phó, hết thời hành động đều nghe thấy thị chủ phân phó. Hắn đã ra lệnh, chúng ta không thể trái lời, dù có chết cũng phải theo hắn. rất lời tăng độ cao, tới gần phương hành, người còn lại, cũng có ba người đi theo sau hắn bày liền. Nhưng trong kim đan cửu bọc, bất ngờ có năm người do dự, hận thiên thanh cả giận nói thị chủ thì có thể tùy tiện bỏ chúng ta chịu chết sao? trên không trùng vết nứt không gian dày đặc, tùy thời có hung hiểm thật lớn xuất hiện, hắn có thích long, tốc độ như điện, chúng ta lại không thể ngụm mây, chỉ có thể lướt khí rời đi. nếu như đụng phải vết nứt không gian, thì làm sao mà né? lúc này hắn thực sự tức giận, nên nói nàng đã không giữ miệng nữa. bốn kim đan cảnh ở bên cạnh hắn thấy vậy, nhất thời cũng nổ về do dự, không biết có nên bay lên hay không. phương hạnh thì cúi đầu nhìn hắn một cái, ở trong mắt hiện lên sát ý. Bỗng nhiên thò tay, đưa vào trong ngực, lấy ra một cái chết hoàn cười lại nói. chỉ hỏi ngươi một câu, có lên hay không? Đám người kim đan cảnh thấy vậy, tất cả đều chấn kinh, tự nhiên nhận ra. Cái vòng kia chính là tòa thần hoàn mẫu. Tòa thần mẫu hoàn này chính là pháp bảo và phân hành dùng để chế ước bọn hắn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, phương hành sẽ dễ dàng lấy ra như thế. Chẳng lẽ nói là vì chút việc nhỏ này, hắn đã muốn ra tay giết người sao? và cả hộ thiên thanh sắc mặt cũng đột nhiên không dám nói nữa, suy nghĩ mình có nên khuất phục hay không. Lúc này, nếu có người ở bên cạnh khuyên hắn một câu, hoặc là Phương Hành đã quát một tiếng, hắn chắc mượn cơ hội xuống thang. Trên thực tế, lão bộc kiên danh cảnh bên người của Phương Hành cũng chuẩn bị mở miệng quát tháo, nhưng Phương Hành lại không kiên nhẫn, lấy thấy trên mặt của hộ thiên thanh hiện lên vẻ do dự, mà không phải là lập tức làm theo, liền giật đinh được của thiết hoàn. "Thệ chủ không nên, đừng, đừng giết hắn." động tác này khiến cho hận thiên ninh và lão bộc kim đan càng kinh hãi, mở miệng ngăn cản. nhưng phương hành không chút do dự, tay nhất thiết hoàn, ông một tiếng, trên thiết hoàn hiện lên một cây gai nhọn. cùng lúc đó trong bi tâm của hận thiên thành sáng lên một cái ấn phù, xuyên thấu qua làn da, sắc mặt quấn thay đổi, dùng hết toàn lực sống lên không trung. không phải là muốn ở trước khi chết phản công phương hành, mà là muốn nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh của phương hành. chỉ tức thời điểm hắn vừa mới sống đến ba triệu, đột nhiên trong mi tâm hào quang mãnh liệt, mi tâm quấn bất ngờ xuất hiện một lỗ máu, cả người ngơ ngác rơi xuống dưới. đám lù bọc kim đan kinh hãi, có chút ngạc nhiên, thiết hoàn là trong tay của phương hành. đúng vậy, tộc trưởng đã nói với bọn hắn, gặp chuyện phải nghe theo phương hành phân phó, cũng nói sẽ giao tỏa thần hoàn mẫu cho đối phương. nhưng những người mình dù sao cũng là kim đan cảnh, cảnh giới đều cao hơn tiểu quỷ này, hắn dù không có ý tôn kính người mình, thì cũng không thể nói giết liền giết, coi như là mình là cái gì chứ? Ta cảnh cáo lần cuối. Ta không có thời gian dây dưa với các người. Hận thiên Thị các người đã ra vào tay ta. Tốt nhất là hoàn hoãn nghe lời ta. Rồi ta bảo các người đi chịu chết. Các người cũng phải đi chết. Nếu không, ta sẽ động thủ được các người quy thiên. rất lời, thờ ở quyết quả lão bộc kim đàn. Lại nhìn hận thiên Đình, Kể cả ngươi ở bên trong. Nhìn thấy tiểu quỷ khi ngày bình thường cười tuyệt hết Đột nhiên trở nên vô tình như vậy. Mấy nô bộc kim đan cảnh cũng không dám đánh đạo Mạo hiểm bị vết nứt không gian đánh trúng Cũng quan lại bên người của Phương Hành Sắc mặt khó coi, cùng tiêu vầng Rõ ràng là tốt rồi Nếu không muốn chết Thì dốc sức lều mạng xông về phía trước Vết không được hạ xuống dưới 60 triệu Phương Hành hít sâu Phân phó một câu, vỗ bỗ đầu rồng Như gió bay điện chớp xông về phía trước